Chương 97, có điều lễ tình nhân lạnh lẽo này, Vũ Mang Mang không đợi được Trình việc gần đây hình như anh rất bận, Vũ Mang Mang đã hơn một tuần không gặp anh rồi, cô gọi điện mấy lần cho Trình việc mà anh đều không nghe máy, Vũ Mang Mang ngồi trong nhà hàng đợi đến 10 giờ mới nhận được cuộc gọi lại của Trình việc xin lỗi, Mang Mang, có thể anh không đến được, giọng Trình việc văng lên bên kia đầu dây, nghe có vẻ xa xôi như đến từ một hành tinh khác, Vũ Mang Mang cười khẽ Tuy hơi bất ngờ nhưng không phải là không nằm trong dự đoán của cô, có những lời không nhất thiết phải nói rõ, mọi người đều hiểu hàm nghĩa trong đó. Trình việc chắc sẽ không xuất hiện trong thế giới của vụ mang mang nữa. Trình việc vụ mang mang nói, chúc anh hạnh phúc. Trình việc đứng bên kia đường, nhìn qua cửa kính nhà hàng ngắm vụ mang mang đang cầm điện thoại, cảm ơn, mắt anh ướt nhoè. Vụ mang mang hình như có linh cảm, quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ, trông thấy người đó đứng dưới đèn đường phía đối diện. không nhìn rõ mặt nhưng đã quá đủ, trình việc quay lương bước đi, vụ mang mang cứ lặng lẽ ngồi như thế, đã từng đau đến xé ruột gan khi gặp anh bỏ đi, bây giờ cô đã có thể ngồi yên một cách bình thản thậm chí cũng không thể gọi là nối tiếc, chỉ có một chút hoang hoải đã từng cho rằng bản thân yêu sâu đậm, từng cho rằng đó sẽ là người đàn ông của đời mình, nhưng khi quay đầu đi thì ngay cả bóng dáng người ấy cũng nhạt nhòa chỉ còn lại dấu vết mơ hồ, vụ mang mang xin lỗi ông chủ nhà hàng, Ngồi cả một buổi tối mà không ăn uống gì, ông chủ tính tình rất tốt, ngược lại còn tặng cô một cành hồng tươi thắm. Vụ mang mang nhìn thấy một cặp tình nhân trẻ tuổi đứng dậm chân mua khoai lang nướng trong trời tuyết bay, cô đứng dưới ngọn đèn đường nhìn họ, nhìn vẻ ngọt ngào tươi trẻ đó cô cũng nở nụ cười. Vụ mang mang nghĩ ngợi rồi vẫn tiến lại gần, đưa cành hồng cho cô gái, chúc phúc cho hai bạn, cô gái nhận lấy hoa với vẻ ngạc nhiên, trao đổi ánh nhìn kinh ngạc với bạn trai. Cậu chàng kia nhìn theo bóng vụ mang mang, nói, chắc là thất tình rồi, vì vẻ lạc lỏng trên gương mặt cô gái kia khiến ngay cả ánh sáng cũng không chiếu vào nổi. Lúc người ta buồn bã hình như càng có khuyên hướng tự dày vò mình, gió to tuyết lớn mà vụ mang mang lại xuống xe ở dưới chân núi. Cô muốn đi bộ một đoạn đường, gió thổi qua hàng cây trên núi phát ra tiếng u u, bóng ngôi biệt thự trong đêm tối và cả bóng cây bị đèn đường chiếu rọi xuống đất, trở nên cô quạnh và hoang vắng. Hai tay vụ mang mang đút túi, cắm cuối bước đi, gặp một hòn đá nhỏ trên đường, cô đá nhẹ một cái, trái tim trống rỗng, chẳng có gì đáng sợ nữa, nhưng cũng chẳng có gì đáng để lưu luyến, vụ mang mang đứng trên đường, từ xa nhìn về phía ngôi biệt thự của Lộ Tùy, Thực ra đứng ở đây chẳng nhìn thấy gì, nhưng cô cứ không kìm được mà suy nghĩ, ở nơi đó đang có một người, cảm giác bây giờ của cô với Trình Việt chắc cũng là cảm giác của Lộ Tùy với cô sau này. Nhạt như một hạt bụi, gió thổi nhẹ là xe bay tan tác, đi được 2/3 quãng đường, vụ mang mang lại dừng bước, nhìn về phía biển, ở một nơi không nhìn thấy có một hòn đảo nhỏ mang tên LVK, sau này chắc sẽ đổi tên chăng, cô có thể nào theo đuổi lại lộ tuy không, vụ mang mang mơ tưởng, chân cô bất giác bước lên một bước về phía đó, nhưng dưới chân là vực thẳm, cho dù thịt nát xương tan, chị E cũng không thể theo đuổi lại. Vụ mang mang bần thần đứng dựa vào gốc cây khô ven đường, nhớ đến lộ tùy, đó là một người đàn ông không thể níu kéo, anh biết rõ bản thân cần gì, cũng biết rõ bản thân không cần gì, nếu ban đầu họ còn có chút hy vọng thì hôm cô đi lấy giấy tờ, lộ tùy sẽ không để cô rời xa, anh đã buông tay rồi, nhưng trong cái rủi cũng có cái may chính là lần gặp mặt cuối cùng, cô ăn mặc khá xinh đẹp đúng không, vụ mang mang dây dây đôi mắt bị gió thổi nhức buốt nhấc chân lên đi tiếp, Cô nhủ thầm trong lòng, không sao, cô còn có một gia đình, đó là nơi có quan hệ huyết thống, mà sau này điều cô cần làm chính là để những người từng yêu cô sẽ không hối hận vì đã từng yêu một người như vậy, cô phải trở nên tốt hơn, không để anh sau này có một ngày nhắc đến cô lại thấy xấu hổ, sau đó là khinh bị mắt nhìn người ban đầu của mình, cô cũng từng là người có lý tưởng riêng của mình, vụ mang mang ngước lên nhìn trời, để nước mắt chảy ngược vào trong, sau đó đi nhanh về biệt thự. Lúc qua ngã rẽ, biệt thự đã không còn xa nữa, vụ mang mang ngước lên thì trông thấy trong bóng tối đen đặt phía trước hình như có một đốm đỏ lué lên, vụ mang mang dụi mắt, trước mắt hình như chỉ có hoa tuyết đang bay lượng, vụ mang mang thầm cười nhạo mình vẫn còn hoang tưởng, cô tiếp tục đi nữa, đốm đỏ hình như lại xuất hiện, vụ mang mang không còn quản được đôi chân, chạy nhanh về phía trước, cô chạy rất nhanh giống như muốn lao xuống con đường bên dưới núi vậy, đến khi cô chạy đến trước đốm đỏ đó. Cô vốn tưởng người hút thuốc là A Thụ, nhưng người đang đứng trước mặt cô, ném điếu thuốc xuống đất rõ ràng là người mà chưa bao giờ hút thuốc. Vụ mang mang đứng đó bất động, cô dụi dụi mắt, sợ đây chỉ là ảo giác. Chính năm trước cô đã từng trải qua một lần như vậy, trong ải giác người đó chưa bao giờ rời xa cô. Lộ tùy nhìn ánh sáng phản quan lại từ những bông tuyết rơi trên tóc vụ mang mang đang tan chảy, khẽ thở ra một hơi, sau đó giang rộng đôi tay, vụ mang mang lao vào vòng tay anh. Lực mạnh tới nỗi lộ tùy loạn khoảng hai bước, suýt thì ngã ngồi xuống đất, vụ mang mang ôm chặt eo lộ tùy, áp mặt vào lòng ngực lắng nghe nhịp tim anh, mạnh mẽ nhịp nhàng, từng chút một xoa dịu sự bất an và lo âu trong cô một cách thần kỳ. Tình cảm chính là như thế, giây phút trước còn khiến bạn chẳng lưu luyến gì, dường như đang ở trong địa ngục, thế mà giây sau đó đã khiến bạn lên thiên đường, xuân về hoa nở, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com. Sự thay đổi đó ngay cả chính bạn cũng thấy vô cùng sướng sốt, cảm tháng rốt cuộc làm sao lại như vậy, vụ mang mang không kìm được ôm chặt hơn, bàn tay đang đặt trên lưng cô nhẹ nhàng vỗ dọc sống lưng cô như an ủi, nhưng không đủ, hoàn toàn không đủ, vụ mang mang hận không thể hòa tan cơ thể vào lông ngực lộ tùy, muốn để anh ôm chặt lấy cô, nhưng miệng như bị dán hồ kín mít, chẳng thể nào mở lời, lô tùy hôn lên tóc vụ mang mang. Nhớ lại ban nảy cô như một đứa trẻ yếu đuối đứng trước mặt anh, không dám nhúc nhích, khao khát vô cùng, nhưng lại e sợ, anh nhẹ nhàng dơ tay lên, cô liện lao đến, tha thứ cho cô đương nhiên là rất khó chịu, nhưng không tha thứ lại càng khó chịu gầm ngàn gấp vạn lần, mà sao anh cứ phải nghiêm túc với cô nàng này chứ, lộ tùy siết chặt tay, nước mắt vụ mang mang rơi lại chả, chỉ có điều tình yêu mãnh liệt đến mấy cũng không chống lại được cơn gió lạnh cắt da cắt thịt trong đêm đông. Lộ Tùy đẩy vụ mang mang ra, cô như bị kinh hãi tột độ, lập tức ôm chặt hơn, như một con bạch tuột dán chặt vào người anh. Lộ Tùy bó tay, lại đưa tay gỡ tay vụ mang mang đang vòng ôm eo anh. Cứ thế mấy lần, vụ mang mang cuối cùng mới chịu buông ra, giữa hai người cuối cùng đã có khoảng cách để lộ Tùy có thể nhìn rõ mặt vụ mang mang. Vụ mang mang lại hoảng hốt túm lấy tay lộ Tùy, khói chặt tay anh trong đôi bàn tay cô, dáng vẻ ấy vô cùng đáng thương. Hoảng loạn như con sóc mất đi toàn bộ hạt dẻ không cách nào vượt qua mùa đông được, trong tay cô đang giữ chặt chút lương thực cuối cùng của mình, cảm xúc của Lộ Tùy thoáng trỗi dậy, thẻ của em để lại ở nhà, anh mang đến cho em, vụ mang mang chấp mắt mấy cái, nước mờ á gần như đóng băng trong đôi mắt cô, nhưng tay cô vẫn không nở buông ra, chỉ đờ đẩn đáp lại một câu ồ, không phản bác, không níu kéo, chỉ ngơ ngẩn ngốc nghếch nhìn Lộ Tùy, tim Lộ Tùy nhói đau. Cô bé trước mặt đã không còn chì tay đòi hỏi gì nữa, dù là khao khát đến mấy cũng chẳng dám nói ra, đứa trẻ thật sự vui vẻ hạnh phúc lúc muốn một thứ nào đó sẽ trực tiếp lên tiếng đòi, bình thường có lẽ bạn không để ý đến, nhưng thực chất đó là một phẩm chất cực kỳ quý giá, mà đứa trẻ như vụ mang mang thì sao, sau khi trải qua vô số lần bị cự tuyệt, phất lờ, đã sớm lĩnh ngộ được sự thất tàn khốc, cô xem mỗi một chút tình yêu mình có được đều là sự bố thí của người khác. Mà đối mặt với những sự bố thí đó, cô lúc nào cũng thấy cảm kích muốn khóc, khi có được xe đặc biệt thỏa mãn và hạnh phúc, mà không có được thì cô cũng học được cách không than vãn, không oán hận, chỉ nghĩ chắc chắn là cô không đủ tốt nên mới không có được hạnh phúc. Lộ tùy yêu một vụ mang mang như thế, nhưng lại cũng hận một vụ mang mang như vậy. Anh lấy tấm thẻ của vụ mang mang ra khỏi túi áo khoác đưa cho cô, anh đi đây, em giữ sức khỏe nhé. Nước mắt vụ mang mang đã sớm tuôn ra như mưa bão, cô nức nở không nói được gì, chỉ có thể nhìn lộ tùy và gật đầu, rồi cứ gật đầu, tay cô vẫn không chịu buông tay lộ tùy, nhưng lại chỉ có thể mở to mắt nhìn anh rút tay ra, lộ tùy ngồi vào xe, khởi động máy, quay sang nhìn vụ mang mang bên ngoài, vụ mang mang mấy móc vẫy tay chào anh, thậm chí còn muốn nở nụ cười để khỏa lớp, với điều kiện là, nếu nước mắt cô không đầm đìa, ào ạt như thế kia. Còn Lộ Tùy xem như đã biết rõ một sự thật là mong muốn vụ mang mang chạy đến theo đuổi anh chắc là phải đợi ngày mặt trời mọc từ đằng Tây Lộ Tùy tắt máy, mở cửa xe đi ra, đóng mạnh cửa cái rình, làm vụ mang mang giật mình không biết phải làm sao. Lại đây Lộ Tùy đứng ở đầu xe, nói với vụ mang mang, vụ mang mang sửng sốt nhìn anh, ngoan ngoãn nhức lại gần. Chắc vì chê cô quá chậm chạp nên Lộ Tùy đi mấy bước rất dài về phía cô, lại đây. Vụ mang mang đứng lại cách lộ tùy chừng một sải tay, ngước lên nhìn vào mắt anh, ôm anh đi, lộ tùy giăng hai tay ra, vụ mang mang ngần ngại, chậm rãi lại gần, áp mặt vào ngực lộ tùy, lộ tùy vòng tay ôm vụ mang mang, hít thở sâu mấy cái rồi mới nói, rốt cuộc em ngốc đến mức nào mà tưởng anh đợi ở đây hai tiếng đồng hồ chỉ vì mang một tấm thẻ đến cho em hả, vụ mang mang không nói gì, Thực ra cô cũng không ngốc đến mức đó, nhưng ban nãy cô chưa kịp hoàng hồn lại. Trong xe chật hẹp giống như một thế giới khác, ấm áp, ngọt ngào, an toàn, vụ mang mang ôm chặt eo lộ tùy, khóe môi cong cong, không nỡ nói gì cũng vì sợ mình sẽ nói sai, lộ tùy cũng im lặng, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve sống lương vụ mang mang, lúc này vụ mang mang xem như đã tỉnh trí phần nào, lộ tùy đã đi một bước khó khăn nhất rồi, anh còn đang chờ cô quỳ xuống hát bài chinh phục mà, vụ mang mang khẽ nói, ban nãy em còn tưởng là A thủ hút thuốc cơ. Lộ Tùy phì cười, chuyện mất mặt như vậy anh lại ngốc đến mức tìm một người khác đến làm khán giả, cười nhạo anh à, bị một người con gái đá hai lần liên tiếp, lại phải mặc dày quay lại tìm cô ấy. Lộ Tùy nghĩ lại cũng muốn quỳ lạy mình, không phải, em chỉ là thấy thương anh thôi, vụ mang mang ấy nấy, trong bất cứ tình huống nào, Lộ Tùy cũng chưa bao giờ tự hành hạ bản thân, anh từng nói hút thuốc chính là tự sát một cách từ từ. có thể thấy anh phải đau buồn thế nào mới hút thuốc như vậy, ô, em cũng biết thương anh à, lộ tùy dĩu cợt, vụ mang mang biết chắc chắn lộ tùy sẽ nổi giận, nhưng cô nghe thế nào cũng thấy ngọt ngào, miếm môi cười mà không nói gì, lộ tùy thấy vụ mang mang như thế thì tức tối, quay đầu sang nơi khác, sao anh lại đến đây vào giờ này, vụ mang mang nhẹ nhàng ôm cổ lộ tùy, dè dặt hỏi, vì anh nghe thấy một tin, sợ đồ ngốc nào đó nghĩ quẩn, Người ta có lẽ không quan tâm nhưng đồ mốc nào đó lại là bảo bối quý giá nhất của anh. Lộ Tùy vừa nói vừa kéo tay vụ mang mang xuống khỏi cổ anh. Anh nói lại lần nữa, đối với em, anh chưa từng nghĩ sẽ buông tay. Vụ mang mang cảm động không chịu nổi. Lúc này mà Lộ Tùy bảo cô nhảy từ đây xuống dưới. Có lẽ cô sẽ nhảy không chút do dự. Lộ Tùy càng kéo tay cô ra thì cô lại càng trắng trợn ôm chặt hơn. Sau đó áp vào trắng Lộ Tùy. Khẽ nói, em không hề nghĩ quẩn. Ô Giỏi quá nhỉ, lộ tùy lại mỉa mai Dường như có ngàn vạn lời muốn nói Nhưng lúc này vụ mang mang lại không nói nổi câu nào Sao, em còn đợi anh quỳ xuống ca bài chinh phục Cầu xin em tha thứ cho anh hả Lộ tùy hỏi, vẻ châm biếm cứ như phá ra từ mũi anh Vụ mang mang đương nhiên là không dám Muốn quỳ xuống ca bài chinh phục phải là cô mới đúng Có điều nếu bắt anh quỳ trước mặt em cũng không phải là không được Lộ tùy lại thêm một câu Suýt thì làm vụ mang mang sợ đến tè ra Vụ mang mang ngồi thẳng lên Nhìn lộ tùy vẻ không tin nổi Cô không hiểu lầm ý anh chứ Trong bóng tối Mắt lộ tùy sáng đến mức khiến người khác sợ hãi Vụ mang mang không nói gì Tuy chưa hề chuẩn bị nhưng bây giờ có cho cô thêm một lá gan nữa Cô cũng không dám nói no Sợ hãi hôn nhân Không kết hôn gì đó đều gặp quỷ hết đi Cứ lấy lòng lộ boss đã rồi tính Vụ mang mang dơ tay trái ra Đưa lên Ngắm nghĩ một lúc Rồi cảm thấy ngón vô danh của cô rất đẹp, thon dài, đeo nhẫn vào chắc sẽ rất ổn, lộ tùy lại không lấy nhẫn ra như vụ mang mang tưởng tượng, nói gọn, cho em một tháng suy nghĩ, em còn có thể hối hận đấy, anh thì không chịu nổi chuyện cô dâu bỏ trốn vào lúc làm lễ cưới đâu, đã từng có người bị bỏ rơi hai lần trong hôn lễ, bây giờ vẫn bị cười chê, lộ tùy không muốn làm kẻ ngốc đó, em sẽ không bỏ trốn đâu, em thề, vụ mang mang lập tức giơ tay phải lên. Em cứ suy nghĩ đi, Lộ Tùy nói, em thực sự không hối hận đâu, Vũ Mang Mang cúng quyết thề thốt, hừm, anh không ngờ em lại đồng ý nên chưa đặt nhẫn, Lộ Tùy nói, thế nên không tính là cầu hôn, chỉ đùa thôi sao, Vũ Mang Mang ủ rũ, lúng túng ruột tay lại, buổi tối, Lộ Tùy từ chối lời thỉnh cầu muốn theo anh về nhà của Vũ Mang Mang, đương nhiên là không cô không yêu cầu trắng trợn, nhưng ánh mắt quyến luyến của cô đã hoàn toàn tiết lộ tâm tư. Nhưng ánh mắt lộ tùy không thèm quan tâm, chỉ đưa cô đến cửa nhà rồi bấm chung cửa cho cô, buổi sáng vụ mang mang nhẹ nhàng bay xuống lầu, bà Liễu đang ép vụ đẳng đẳng ăn trứng luộc, nhìn thấy vụ mang mang thì nghi ngờ quan sát mấy lần rồi hỏi, con sao rồi, vụ mang mang hoang mang nhìn bà Liễu, con không sao mà, con rất ổn, bà Liễu nheo mắt, chính vì quá ổn nên mẹ mới hỏi con, vụ mang mang miếm môi cười, không trả lời câu hỏi của bà Liễu, nghe nói trình việc về rồi. Con làm lành với nó rồi hả, bà Liễu hừ mũi, hỏi con gái, vụ mang mang đang đứng sau lưng bà Liễu, lấy sữa trong tủ lạnh ra, nghe thế thì khượng lại, quay lại bảo bà, không, anh ấy đi rồi, Liễu Nhạc Duy không nói gì, phải nói là bà không nhận ra sự vật vả bao năm nay của vụ mang mang thì chắc chắn là giả, chỉ là có những lúc không thể xuống nước nói chuyện với cô, hơn nữa bà Liễu cũng không hề thích trình việc, thế con vui sướng cái nỗi gì, Liễu Nhạc Duy lại hỏi thêm. Vụ mang mang nhìn ngón tay trống vắng của mình, quay lại nói, con có vui gì đâu, tâm thái của con người thật sự biến hóa quá nhanh, vụ mang mang đã lâu lắm rồi không nghĩ mình sẽ có ngày cách hôn, nhưng trước mắt hình như cô lại muốn gã mình quách đi cho rồi. Đại khái đây là giả vờ giả vịt mà người ta hay nói chăng, trạng thái hiện tại của vụ mang mang chính là điển hình của tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, tối qua tuy họ xem như làm lành, nhưng lộ tùy lại tỏ vẻ cao ngạo trên trời. Vụ mang mang bây giờ chỉ có thể vẫy đuôi theo sau anh thôi. Lúc lộ tùy về đến nhà, vụ mang mang biết được tin nên đã cung kính đứng trước cửa đợi boss hồi cung. Lộ tùy chưa bao giờ được vụ mang mang đãi ngội như thế, nên anh liếc nhìn cô một cái rồi nói. Nếu không quyết tâm về chuyện cả đời thì đừng ở đây giả ngơ giả ngu nữa. Mặt vụ mang mang bị tác bốp bốp Lấy lòng một người luôn có khả năng nhìn thấu kẻ khác đúng là quá khó. Nhưng lộ tiên sinh quả nhiên là tiến bộ. Ngay cả từ ngữ trên mạng giả ngơ giả cute mà cũng biết Vụ mang mang lẻo đẻo theo lộ tùy lên lầu Đợi anh vào phòng thì chạy vào nhà tắm trước anh Em giúp anh mở nước nóng tắm nhé Lộ tùy bất động Ánh mắt chim ngưỡng một lúc ở khe ngực và đôi chân dài mà vụ mang mang cố ý để hở ra Rồi nói Không có hứng Xem ra Chiêu đầu giường đánh nhau cối giường làm hòa của vụ mang mang có thể bỏ qua được rồi Lộ tùy bây giờ giống một hòn đá tròn nhẳng Vụ mang mang hoàn toàn không mở ra được nơi nào để cắn vào Thế chúng ta nói chuyện nhé Vụ mang mang bây giờ dũng cảm rồi Trước khi cô luôn ruột đầu vào trong mai như một con rùa Tưởng rằng không hỏi không nhìn thì có thể coi như tất cả chưa từng xảy ra Nhưng rõ ràng lộ tùy sẽ không cho cô cơ hội đó Em nói đi Lộ tùy đáp lời Sau đó đi đến tủ quần áo Cởi từng nút áo sơ mi ra thay đồ mặc ở nhà Tư duy của vụ mang mang bị động tác của anh đánh lạc hướng Cô đã rất lâu không sờ cơ bụng của anh rồi, lúc này ngắm nhìn thấy cổ họng khô đắng, giống như cảm giác ban đầu khi lộ tùy nhìn thấy vụ mang mang từ dưới biển đi lên, toàn thân ướt đẫm vậy. Mà lúc đó khoen rốn kim cương sáng lấp lánh trên bụng cô đã thu hút ánh nhìn của anh, lộ tùy không nghe vụ mang mang nói gì, quay đầu sang thì nhìn thấy ánh mắt si mê của vụ mang mang, anh dừng động tác lại, túm lấy áo bùn vào nhà tắm thay, lúc trở ra thì đã ăn vận chỉnh tề, không phải có gì muốn nói à. Lộ Tùy ngồi xuống đối diện vụ mang mang, thực ra vụ mang mang thực sự không có gì để nói, chỉ là cô cảm thấy chắc hẳn lộ Tùy có rất nhiều vấn đề cần hỏi cô. Bây giờ cô giống như một ứng viên đang đợi phỏng vấn, phải vắt hết óc ra để dò đoán câu hỏi của giám khảo, anh có gì muốn hỏi em không? Vụ mang mang hỏi, lộ Tùy đứng lên, anh không có gì để hỏi em cả, xuống dưới ăn cơm đi, vụ mang mang nhìn bóng lộ Tùy. ngẩn ngơ một lúc rồi nhanh trí lao đến ôm lấy eo anh từ phía sau, anh giận vì việc Giáng sinh em không đi, đúng không, trong mắt lộ tùy, đó là do cô chọn lựa trình việc rồi, còn đối với vụ mang mang, cho dù không có trình việc thì lúc ấy cô cũng sẽ không đi, nhưng bây giờ nhớ lại, vụ mang mang cảm thấy nếu thời gian quay ngược, dù có phải bỏ đi thì cô cũng nhất quyết tham gia cho bằng được, con người đều là chuyện xảy ra rồi mới nghĩ thông suốt, ban đầu cô giả vờ động đỉnh, Làm bộ làm tịch rốt cuộc là vì điều gì chứ? Lộ tùy quay lại, nâng mặt vụ mang mang lên, quan sát kỹ. Ồ, hóa ra IQ của em vẫn vượt qua 80 đấy chứ? Vụ mang mang rất cố gắng kiềm chế để không lườm anh. Cô kéo lộ tùy lại, hai người cùng ngồi xuống sofa. Nếu đã biết được khúc mắc trong lòng lộ tiên sinh là ở đâu thì vụ mang mang nhất định phải giải thích rõ ràng. Vụ mang mang quá hiểu con người lộ tùy. Tuy kết quả đã được anh kiểm soát nhưng quá trình nếu không giải quyết rõ ràng thì anh sẽ xử lý cô rất thê thảm. Tối qua cô đau lòng như vậy mà Lộ Tùy còn chơi trò anh đến đưa thẻ cho em với cô nữa chứ. Bây giờ nhớ lại, lúc đó cô đúng là ngốc chết đi được. Vụ mang mang lại hiểu ra vấn đề khi chuyện đã xảy ra rồi. Vụ mang mang kéo tay Lộ Tùy, nghiêm chỉnh nói, bữa tiệc Giáng sinh hôm đó em không đi không phải vì trình việc. Cho dù anh ấy không quay về thì em cũng sẽ không đi. Lộ Tùy lặng lặng rút tay ra, vụ mang mang lại nắm lấy tay anh, chuyện này sợ dĩ tối qua không lấy ra để xét xử là vì tối qua mặc định là tha thứ ngọt ngào, hôm nay mới là giải quyết khúc mắc trên nền tảng đã chắc chắn làm lành rồi, em luôn sợ hãi không xứng với anh, sợ sau này sẽ có ngày chúng ta xa nhau, vụ mang mang nhìn vào mắt Lộ Tùy, khẽ giọng mổ xẻ bản thân, câu này nói ra thì đơn giản nhưng vô cùng khó khăn, thế bây giờ, Lộ Tùy hỏi. Vụ mang mang ngẫm nghĩ rồi nói, vẫn sợ muốn chết, nhưng em nghĩ anh sẽ luôn nắm lấy tay em, vụ mang mang nói, mắt cô như đốm sao trên bầu trời lạnh giá, trong đồng tự in dáng vẽ lộ tùy, lấp lánh lung linh, lộ tùy nắm tay vụ mang mang, hai người dần dần đang chặt vào nhau, thế lỡ như sau này có ngày anh buông tay em ra thì sao, lộ tùy hỏi cô, miệng thì nói thế nhưng ngón tay lại dần dần siết chặt, vụ mang mang suýt thì bị lộ tùy nắm chặt đến gãy tay. Cô đau quá khẽ rên một tiếng, anh mới buông lỏng ra, em có quỳ xuống cầu xin anh quay lại không, lộ tùy áp trắng anh vào tráng vụ mang mang, hỏi, câu này chắc chắn là đang rạch thẳng vết thương lòng của vụ mang mang nhưng vì có người vẫn để bụng chuyện này, người yêu sâu đậm sẽ không cách nào không so sánh, vì anh ta mà có thể làm thế này thế kia, còn đối với mình thì vụ mang mang lại nhanh gọn lẹ đến đáng sợ, chỉ nghĩ đến chuyện này thôi là đã khiến lộ tùy muốn bóp cổ vụ mang mang rồi. Vụ mang mang nôn nóng gãi đầu, cô phải giải thích với lộ tùy như thế nào đây, lúc đó cô cảm thấy mình không còn gì để quyến luyến trên cõi đời này nữa, chỉ mong mọi người đều ổn, con cô sẽ cô đơn đứng ở góc tường mà lặng lẽ liêm vết thương lòng, xu đó cả đời cũng không thích bất kỳ ai khác, câu này bây giờ mà nói ra thì rất ngượng, vì cô cũng thấy IQ của mình lúc đó quá thấp, sao lại không nghĩ thông suốt được nhỉ, về sau có lần trò chuyện với nhau, vụ mang mang vô tình nói hớ. Bị Lộ Tùy tàn nhẫn làm cho ngưỡng chính mặt, lúc đó Lộ Tùy nói, em tưởng anh ngốc hả, lúc em và Trình việc chia tay có phải là cũng cảm thấy không còn gì đáng để quyến luyến trên đời, không bao giờ thích ai nữa, thế bây giờ thì sao, vụ mang mang sốc xếp đứng trong gió, hình như Lộ Tùy nói đúng sự thật, mất mặt quá, thế nên anh mới ngốc như vậy, lại cho em và người khác cơ hội yêu nhau nữa à, Lộ Tùy lại hỏi, được rồi, quay về chủ đề chính. Lúc này đây vụ mang mang không trả lời lộ tùy như vậy, trong lòng đã cô đã dự định sẵn những lời muốn nói, thật ra đều là những lời xuất phát từ đáy lòng, khi đối mặt với lộ tùy lúc nào cũng phải suy nghĩ kỹ mới trả lời, nếu không rất dễ tự đào hối chôn mình. Vụ mang mang nói, không đâu, em đã học được ở trình việc rồi, tình yêu không phải là quỳ xuống van xin thì có thể được bố thí, lộ tùy lại định rút tay ra, vụ mang mang thầm kêu gào trong bụng. Có thể nào đừng kiêu ngạo nữa không lộ tiên sinh, nhưng cô lúc này không thể tỏ ra khó chịu, vẫn phải tiếp tục bôn ba trên con đường nịnh nọt lộ tiên sinh. Với anh, trong lòng em nghĩ thế này, cho dù anh không cần em nữa thì em nhất định sẽ sống tốt, em không muốn một ngày nào đó anh quay đầu lại nhìn em thì sẽ nghĩ rằng, ban đầu sao tôi lại có thể thích một người như thế nhỉ, thật là có mắt không trồng, em nghĩ thế đấy, em sẽ không đòi sống đòi chết, chỉ có thể chúc anh hạnh phúc. Lộ tùy cười lạnh, cảm ơn, nhưng em yêu tâm, anh không yêu một người thì lúc bỏ đi sẽ không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào, em có sống đi chết lại thì anh cũng không ấy nấy đâu, nên em đừng nghĩ cho anh, những lời em nói đều là thừa thải, chi bằng em cứ quỳ xuống xin anh đừng rời xa còn thực tế hơn, vụ mang mang nghiêm túc nói, em sẽ không bao giờ quỳ xuống để văn xin tình yêu của một người, em nghĩ chỉ có một tình huống duy nhất mới có thể bắt em quỳ xuống cầu xin anh quay về. Vụ mang mang liền ném trả lại lời lộ tùy nói với cô tối qua cho anh, lộ tùy nghĩ ngợi, thế thì em đừng bao giờ làm thế, vụ mang mang biểu môi, có phần hụt hẳn, cô nghĩ mình phải làm hơn thế nữa, nên tiếp tục kéo tay lộ tùy, kể lễ, dù nói thế nào thì em cũng muốn nói cho anh biết rằng em đã trưởng thành rồi, em nghĩ tình yêu thật sự sẽ khiến người ta trở nên tốt đẹp hơn, nếu không chúng ta làm sao lại mong chờ vào tình yêu đến thế, đúng không? Nói thật là diễn đạt của vụ mang mang có hơi quanh cò, Thực ra cô muốn nói là, vì yêu anh, nên cô mới trở lên tốt hơn, cô sẽ không bị bệnh nữa, cô sẽ nỗ lực để làm một người cùng với anh, để chiến thắng nỗi sợ hãi thật ra có hai cách, không có gì để sợ chỉ là cách tiêu cực, vì sợ mất đi nên thà rằng không có được, đó là tình yêu của kẻ yếu, còn một cách khác là để bất cứ ai cũng không thể nào cướp đi người hoặc vật mà bạn yêu. Phấn đấu vì người đó cho dù tan xương nát thịt cũng sẽ không từ bỏ. Đó mới là tình yêu của kẻ mạnh. Lộ Tùy khẽ cười. Không biết anh có bị Vũ Mang Mang chuyên gia nói lời tình cảm kia thuyết phục chưa? Có phải anh vẫn trách em không? Vũ Mang Mang hỏi. Lộ Tùy xoa đầu Vũ Mang Mang. Anh không trách em, vì em chưa từng thấy tấm gương tốt đẹp. Vũ Mang Mang lặng lẽ nhìn Lộ Tùy rồi nói. Bây giờ có anh rồi. Lộ Tùy một vẻ kiêu ngạo thế thì em có thể học tập tốt rồi đấy. Khi cởi mở thẳng thắng với nhau rồi, Lộ Tùy cũng không giả vờ làm gì nữa, Thực ra anh cũng thật sự không hiểu tâm trạng lúc đó của vụ mang mang, hôm qua em khóc đến không thở nổi như vậy là vì trình việc lại rời bỏ em hay sao? Lộ Tùy hỏi, đương nhiên là không, vụ mang mang đáp, tuy cô rất không muốn thừa nhận nhưng cô lại có cảm giác như thở phào nhẹ nhõm vậy, mỉ mai làm sao, đó từng là người cô yêu sâu đậm nhất. Nếu nói vụ mang mang bị trình việc đã kích thì chi bằng nói là cô đã bị sự thật tàn khốc đã kích, sau đó lại áp dụng vào lộ tùy nên cô không chịu đựng nổi. Hoàn toàn không thể tưởng tượng rằng có một ngày lộ tùy cảm thấy khi không nhìn thấy cô lại có cảm giác như thở vào nhẹ nhẫm như vậy. Thế thì chuyện gì khiến em không xuất hiện trong đêm tiệc Giáng sinh thì có nghĩ là chúng ta chia tay, hay là em vốn đã quyết định sẽ làm lành với trình việc rồi? Lộ tùy hỏi, ừm, vụ mang mang ngạc nhiên. Lẽ nào chia tay không phải là do lộ tùy ám chỉ cho cô biết sao, nhưng câu này bây giờ vụ mang mang không có gan nói ra, cô lập tức ngoan ngoãn nhận hết mọi sai lầm ngu ngốc vào người, em chưa từng nghĩ sẽ quay về với Trình việc Trình việc nói em chính là một món đồ sứ yếu ớt, chỉ cần đụng vào là vỡ tan, cho dù nó từng quý giá đến mấy, dù phục chế được rồi thì cũng chỉ là một sản phẩm không lành lặng, không còn gì đáng giá nữa, em nghĩ rằng anh ta xứng đáng có một món đồ hoàn hảo hơn. Vụ mang mang đã diễn đạt rất rõ ý của mình, lộ tùy giọng tay lên nghe rồi câu mày, anh đang nghe lời nói của người bình thường hay sao nhỉ, em lại mắc bệnh diễn rồi hả, nên mới nói những lời văn vẽ sến suối như thế, vụ mang mang tức tối trừng mắt nhìn anh, cô thực sự nghĩ như thế mà, tuy hơi ngốc nhưng cũng không thể đã kích cô như vậy chứ, vụ mang mang, đừng sống như một vợ kịch, nếu em nghiêm túc làm một người thực tế thì phải biết con người không phải đồ sứ. Không phải cứ từng yêu một người rồi không còn tư cách yêu người khác. Lộ Tùy nói, theo lý luận logic của em thì anh từng lên giường với người phụ nữ khác. Có phải nên vung kiếm tự cung, vì anh không hoàn hảo nữa, không lành lặng nữa không? Đương nhiên là không. Vũ mang mang dơ hai tay, em chưa từng để bụng mà. Cô là một người nghiêm khắc với mình, khoan dung với người tiêu chuẩn đó. Ờ thế nên em không để bụng chuyện anh từng có bạn gái chứ gì. Cũng không để bụng sự tồn tại của Triệu Tân Vận phải không? Lộ Tùy hỏi, vụ mang mang sắp khóc tới nơi. Tại sao lộ Tùy từng đào hoa khắp trốn, từng chia tay xong nhanh chóng tìm bạn gái mới, ngược lại còn trở thành kẻ bị hại. Mà vụ mang mang cô mới là hung thủ gian ác vậy. Em để bụng chứ. Vụ mang mang nói ra rồi lại thấy có phần không đúng. Không phải cô đang ám chỉ lộ Tùy phải vung dao tự cung. Em không có ý đó. Anh có hiểu không? Anh hiểu. Em chính là ăn no rảnh rỗi, lộ tùy thay vụ mang mang tổng kết một câu, vụ mang mang chỉ có thể ngượng ngùng gật đầu, còn nữa, anh không nghĩ rằng em là một món đồ sứ, nếu em cứ phải so sánh mình với vật chất thì tại sao em không nghĩ mình giống một tờ giấy trắng, ban đầu có người vẽ một nét rồi ngừng, lại có người vẽ nét nữa rồi bỏ đi, đó là trải nghiệm quý giá trong cuộc đời em, giá trị của tờ giấy sẽ rất cao, sau đó cuối cùng em gặp được anh. Anh sắp xếp lại bố cục những nét vẽ đã có trước đó, hoàn thành tác phẩm cuối cùng. Lộ Tùy nói, em có biết lần trước trong cuộc bán đấu giá từ thiện, bức tranh anh vé bán được bao nhiêu tiền không? Lộ Tùy hỏi vụ mang mang, vụ mang mang gật đầu, rất đắt giá. Tuy mọi người chắc cũng nhắm vào tên Lộ Tùy, nhưng bức tranh sơ thủy đó anh vẽ thực sự rất đẹp. Có phong thái của họa sĩ nổi tiếng, vậy nên em phải tự tin vào bản thân, em cũng xem như được liệt vào hàng danh họa rồi. Chí ít giá phải hơn thế, lộ tùy vỗ vỗ mặt vụ mang mang, sau đó lộ tùy như sực nhớ ra chuyện gì đó, anh lại nhéo vào má cô, trình việc nói em là một món đồ sứ, nên em lên đại học chọn ngành phục chế đồ sứ, thế thì bây giờ anh so sánh em như một bức tranh, có phải em nên suy nghĩ chuyển sang ngành quốc họa không, vụ mang mang chấp mắt, cảm thấy lộ tùy đang đùa cô nhưng vẻ mặt anh lại nghiêm túc lạ thường, người này sao cứ phải so đo với trình việc thế, vụ mang mang nói. Em sẽ suy nghĩ, hay là anh mời giáo viên dạy vẽ cho em, coi như giúp em điều chỉnh lại tình cảm, được không? Lộ Tùy nói, đương nhiên là được, vụ mang mang cười như muốn khóc, thế chúng ta bây giờ tổng kết lại, em nghĩ em là một món đồ sứ đã vỡ, nên em không xứng với anh, nguyện đứng bên cạnh giống một đống phế thải mà xong cả đời như vậy. Lộ Tùy nói, vụ mang mang lại chấp mắt, lý do mà ban đầu cô đưa ra là vô cùng đúng đắn và chính xác. sau bây giờ nghe qua lời Lộ Tùy lại buồn cười đến thế, vụ mang mang bất giác biện bạch, cũng không phải, lúc đó em còn lo lắng bản thân sẽ không tránh khỏi mà so sánh anh với Trình Việt, có bóng đen của Trình Việt ở đó, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ chia tay, do đoán, ghen tuôn sẽ ập tới, tình cảm sâu đậm đến mấy cũng không chịu nổi giàn vặt, Lộ Tùy nhướng mày, kéo vụ mang mang đứng lên đối mặt với anh, sau đó anh lùi ra 3 mét, đứng trước mặt cô, chì hai tay ra. Em nhìn anh xem, trình việc có giống người có thể tạo ra bóng đen tâm lý cho anh không? Vụ mang mang lắc đầu, nhìn anh nữa đi, trên người anh có chỗ nào không bằng cậu ta không? Từ sướng quá, vụ mang mang lại lắc đầu, nên là lý do của em không đúng rồi. Lộ Tùy tổng kết, vụ mang mang ôm mặt, bị đá kích đến mức không nói nổi lời nào nữa. Lộ Tùy bước tới ôm lấy vụ mang mang, nói xong rồi có cảm nghĩ gì? Cảm thấy đặc biệt phức tạp, vụ mang mang thầm nghĩ. Lúc đó cô thật sự nghĩ mình làm rất đúng, hơn nữa còn có tinh thần tự hy sinh không hề sợ hãi, nhưng bây giờ mọi thứ bị Lộ Tùy nói ra, rồi phủ quyết từng điều một, thì hoàn toàn trở thành thừa thải, vô dụng, có cảm giác bản thân đặc biệt ngu ngốc không? Lộ Tùy hỏi, vụ mang mang lườm anh, rồi vẫn gật đầu vẽ không cam tâm, Lộ Tùy cười, hôn lên khóe môi vụ mang mang, thế thì được, con người biết thân biết phận cũng không đến nỗi đáng sợ, được rồi. Bây giờ đi mở nước nóng cho anh tắm đi Lộ Tùy bảo Nhưng sắp ăn tối rồi Vụ mang mang chưa hoàn hồn kịp Nhưng bây giờ anh muốn tắm trước Bàn tay Lộ Tùy ve vuốt lên xuống sống lưng Vụ mang mang Đây chính là có hứng thú chăng Vụ mang mang thực ra còn đang đắm chìm Trong sự đã kích triệt để của anh Không còn tinh thần Hứng thú cũng không nhiều Nhưng lại không dám phản kháng Đành quay lưng đi vào nhà tắm Sau đó cô nghe thấy Lộ Tùy nói sau lưng Mang mang Tặng em một câu cuối, nếu đã biết mình ngốc thì sau này đừng tự ra quyết định nào nữa, thủng, vụ mang mang suy nghĩ, mãi sau mới đáp một câu, sau này anh đừng giúp tê chơi game nữa, cô ghét lộ tiên sinh biết nói ngôn ngữ mạng, thủng cái em gái anh đó, tắm một cái mà mất đến 2 tiếng đồng hồ, đại boss NPC trong game thường thích nói rằng, cái lũ ngu ngốc các ngươi sau đó là một trận đánh đấm điên cuồng, chỉ số máu của vụ mang mang tuột xuống thảm thương. Cuối cùng co rúm trên giường, hưởng thụ cảm giác ngọt ngào được vì được lộ tiếng sinh đút cho ăn. Tiếc rằng đây vẫn không phải là lúc bị cực thái lai. Hai hôm trước khi vào học, Vũ Mang Mang bị một email bất ngờ xuất hiện làm cho suýt thì treo cổ. Lộ tùy từ nhà tắm đi ra, vừa dùng khăn bóng lâu tóc vừa nhìn Vũ Mang Mang sắc mặt tái nhợt. Sao vậy? Vũ Mang Mang lập tức lắc đầu, sau đó đứng lên nói, em lâu tóc cho anh. Cô dịu dàng và kiên nhẫn giúp Lộ tùy lâu tóc. Còn tiện thể xoa bóp vai cho anh, lộ tùy nheo mắt, nhưng không vạch trần hành vi chột dạ của cô, nhưng thiên hạ chẳng có bức tường nào kín gió cả, lộ tùy nhanh chóng ném bức email đó ra trước mặt vụ mang mang, cái này là gì, lộ tùy hỏi, vụ mang mang đặc biệt nhắc gan, ngay cả chỉ trích lộ tùy xâm phạm đời tư cũng không dám, người này chắc chắn là lại lén vào tài khoản game của cô, tiện thể nhìn thấy email của cô rồi. Lúc này vụ mang mang đang cuốn quyết giải thích một cách vô tội, lúc em đăng ký thì không biết chúng ta sẽ làm lành, em sợ ở đại học A sẽ tiếp tục làn nhằn với trình việc, nên mới nhờ giáo sư trình giới thiệu vào tổ hạn mục khảo cổ này, lộ tùy không đếm xỉa đến lời giải thích của vụ mang mang, hỏi thằng, anh chỉ nhìn vào kết quả, lần này đại tiểu thư chuẩn bị đi mấy tháng, 3 tháng, nửa năm, hay là một năm, đợi khi em quay về, có cần anh gửi thiệp mời cho em? Mời em tham dự hôn lễ của anh, hoặc là mời em đến tham dự tiệc đầy tháng con trai anh. Lộ Tùy lại bắt đầu châm biếm, chuyện này đương nhiên là lại kết thúc trong sự bực bội. Cho dù vụ mang mang cố gắng giải thích đến mấy cũng không thể khiến lộ tiên sinh vui vẻ. Tiết mục giải trí cố định 9 giờ tối đã ngừng phát sóng 3 ngày rồi. Tất nhiên vụ mang mang không muốn từ bỏ sự nghiệp của mình, nhưng không thể vừa có cá vừa có tay gấu. Bây giờ lại là thời điểm nhạy cảm, ngón tay còn chưa đeo nhẫn. Nếu cô đi thật thì lúc về không chừng có thể nhận được thiệp mời đám cưới của lộ tùy cũng nên, vụ mang mang định dỗ dành lộ tiên sinh trước đã, mà sự nghiệp thì cô cũng sẽ không từ bỏ, rõ ràng là hạng mục bản thân chủ động xin lỗi, lại còn phải xin giáo sư Trình nhờ người ta mới được gọi tên, lúc này lại nói mình không đi chỉ nghĩ cũng thấy ngưỡng chết đi được, vụ mang mang ngồi trước mặt giáo sư Trình, khó nhọc nói dối, xin lỗi ạ, thầy Trình. Vì em sắp kết hôn rồi nên hạng mục này có thể không tham gia được, giáo sư Trình nhìn vụ mang mang, cười nói, thầy hiểu, mấy cô gái các em bây giờ hở chút là kêu gào ế này ế nọ, đương nhiên thầy cũng không muốn học sinh của mình trở thành gái ế, nhưng chúng ta phải nói trước là chỉ lần này thôi, không có lần sau đâu nhé, nếu có thể thì vụ mang mang chỉ muốn lao tới hôn ông thầy hiền hòa thân thiện này một cái, cảm ơn thầy Trình ạ cô kích động đến mức sắp hoa chân múa tay rồi. Giải quyết chuyện khó nhằn này xong, vụ mang mang gần như nhảy nhót chạy đến lộ thị tìm lộ tùy, bành trạch vốn không dám ngăn cản cô bạn gái kim bài chủ tương lai này, chỉ là trong lòng cảm tháng rằng cô nàng này cũng biết cách hành hạ người khác quá, lẽ nào sau này cô nàng làm việc ở đâu thì lộ thị của họ sẽ phải lập tổng bộ tạm thời ở đó sao, vụ mang mang vào văn phòng lộ tùy rồi sung sướng hí hả nhào vào lòng anh, em có tin tốt muốn báo anh biết. Ánh mắt Lộ Tùy rất tự nhiên liếc nhìn phần bụng của vụ mang mang, vụ mang mang lập tức che bụng, không phải có thai, sau đó Lộ Tùy liền tỏ thái độ hờ hững kiểu, em thì có được tin gì tốt, em đã nói với giáo sư Trình rồi, hạng một lần này em không đi được, thầy cũng đồng ý rồi, vụ mang mang hưng phấn tự vỗ tay khen mình, có phải rất surprise không, lần này gương mặt Lộ Tùy đã nở nụ cười, em giải thích với ông ấy thế nào, vụ mang mang nhún vai. Em nói là bạn trai em không thích em đi công tác dài ngày, giáo sư trình tỏ ra thông cảm nên đồng ý thôi, lộ tùy cười thành tiếng, anh nhấc bỗng vụ mang mang để cô ngồi lên bàn làm việc, hai tay chống hai bên vụ mang mang, giam cô vào giữa, nói đi, em xin nghỉ sợi thai hay là, vụ mang mang há hốc miệng làm ra vẻ sửng sốt, nghỉ sợi thai, buồn cười quá đó, lý do khó tin vậy làm sao em nói được, lộ tùy nhớ mày. Anh nghe thấy em hỏi bạn em trong điện thoại là có thể giúp em khai chứng minh nhân dân được không? Vụ mang mang lập tức phủ nhận. Em không dùng cái đó. Cái tiếng sể thai này quá ư là khó nghe. Thế thì em nói lý do gì? Lộ Tùy hỏi. Nói ra anh nghe xem. Xem em ăn hồ đào lâu như thế có mọc não ra không? Vụ mang mang bị ép cung đến bó tay. Mới lầu bầu một câu. Em xin nghỉ để kết hôn. Trên đầu văng lên tiếng cười lớn của Lộ Tùy. Vụ mang mang chỉ thấy ngưỡng chính người. xấu hổ chết đi được, thế thì tốt nhất là chúng ta nhanh tay một chút, đừng để giáo sư trình của em tưởng em đang nói dối, lộ tùy bảo, đương nhiên cái này không tính là cầu hôn, cầu hôn là thời khắc lãng mạn nhất trong cuộc đời phụ nữ, vụ mang mang kiên quyết phải giữ lại quyền lợi được cầu hôn, nhưng nếu lộ tùy và vụ mang mang đã quyết định kết hôn rồi thì bạn bè, người thân đương nhiên cũng phải được biết, lúc lộ lam biết tin lại không mấy sửng sốt, chỉ cảm tháng một câu với vụ mang mang, Hai đứa yêu nhau cũng trắc trở quá, chia tay bao lần rồi, ép lộ tùy đến mức hút thuốc rồi uống rượu, cứ như thằng con trai chán đời ấy. Lần này sao hai đứa làm hòa thế, ai xin ai quay lại hả? Lộ lâm đúng là quá mức nhiều chuyện, người ta lúc yêu đương ngọt ngào thì sẽ muốn chia sẻ cho cả thế giới biết. Vụ mang mang cũng không ngoại lệ, cô vốn có bản tính thích khoe khoang, bây giờ để giữ sự khiêm nhường của lộ phu nhân cô không dám viết gì trên Weibo. Nên đành chia sẻ ngọt ngào trong thế giới thực Vụ mang mang chia sẻ đầu đuôi câu chuyện cho Lộ Lâm nghe Chỉ lắc đầu thở dài Em gái à, em quá non rồi Lộ Lâm thấy Lộ Tùy đang đứng nói chuyện với ông chú ở không xa đó Liền lén lúc kéo Vụ mang mang ra ngoài ban công Em có từng nghĩ là mối tình đầu của em tại sao lại xuất hiện trùng hợp ở tòa nhà Lộ Thị không? Lộ Lâm hỏi em gái non tơ Vụ mang mang Vụ mang mang từng hỏi vấn đề này nhưng cô không dám hỏi Lộ Tùy Nếu chỉ đoán không lầm thì anh chàng người yêu kia của em chắc chắn là nhận được khoản đầu tư của Lộ Thị, điều kiện rất tốt, anh chàng kia lại đúng lúc muốn về đây, hai bên đồng ý với nhau mới có màn diễn này của các em, Lộ Lâm vỗ vai vụ mang mang, em yên tâm, cho dù hôm đó em không đến Lộ Thị thì Lộ Tùy cũng sẽ tìm cơ hội để em gặp lại anh chàng kia thôi, vụ mang mang không nói gì, cô không muốn nghi ngờ Lộ Tùy, Lộ Lâm thì càng suy đoán càng hào hứng. Hơn nửa em nhìn kết quả hiện giờ xem, có phải em bị Lộ Tùy nắm chặt trong tay rồi không, Chị nói cho em biết, bản lĩnh lớn nhất của Lộ Tùy là gì, chính là dù nó có bán đứt em đi thì cuối cùng em vẫn sẽ quay lại cảm kích nó, hận không thể thấp cho nó một ngày ba nén hương, cầu nguyện cho nó vạn sự như ý, con bé này, đúng là bị người ta bán đi còn giúp đếm tiền nữa, Lộ Lâm cảm tháng, cả đời này không biết chị đã bị Lộ Tùy cài bẫy bao nhiêu lần. Bây giờ mới xem như thông minh hơn một chút, không phải đâu, tại sao Lộ Tùy phải tìm trình việc chứ, anh ấy không có động cơ gì cả, Vũ mang mang nói, Lộ Lâm kéo vụ mang mang ngồi xuống, nào, để chị phân tích cho mà nghe nhé, em nói lúc trình việc về đây, Lộ Tùy bỗng nhiên lạnh nhạt với em, đúng không, Lộ Lâm hỏi, vụ mang mang gật đầu, Lộ Lâm thở dài, em có ngốc không vậy? Bây giờ nếu em không làm lành với Lộ Tùy thì chỉ còn tin chuyện này không liên quan gì tới nói, nhưng em xem tình hình hai đứa bây giờ, rõ ràng là Lộ Tùy tuyệt đối không buông tay, nó là người thông minh như thế, khi biết mối tình đầu của em trở về, theo lẽ thông thường thì phải dịu dàng, ân cần với em hơn chứ, để tạo tâm lý ấy nấy, hổ thẹn trong em, để em không dám chia tay nó, đúng không, vụ mang mang im lặng. Hay là em nghĩ rằng Lộ Tùy thật sự là kiểu người ngu ngốc bị ghen tuông làm mờ mắt, cây nghiệt hà khắc đẩy em ra ngoài, đẩy em về phía anh chàng kìa, vụ mang mang lắc đầu, thế thì đúng rồi, em chính là một con dìu, dây nằm trong tay Lộ Tùy, chỉ dám thề trên đầu chị là Lộ Tùy cố ý lạnh nhạt, làm em hiểu lầm, đẩy em về phía anh chàng người yêu cũ đấy, Lộ Lâm thề thốt, không thể nào, vụ mang mang chỉ thấy lạnh ngắt, anh ấy làm thế thì có lợi gì. Lộ lâm nhìn vụ mang mang, rất nhanh, vụ mang mang đã hiểu được quan điểm của lộ lâm, lộ lâm thấy vẻ sực tỉnh ngộ trên mặt vụ mang mang thì mới nói tiếp, người yêu cũ nên em nhớ nhung gần gũi 10 năm trở về, nếu em không ở cạnh cậu ta một khoảng thời gian thì có phải là sẽ nhớ đến suốt đời không, cậu ta là ánh trăng sáng, là hoa hồng đỏ của em, em ở cạnh cậu ta bao lâu, có phải lúc quay đầu lại sẽ thấy cũng chỉ thế mà thôi. Khoai lang nướng thơm phức năm nào bây giờ mà ăn thực ra cũng không còn ngon lành nữa. Lộ lâm tiếp tục truy hỏi, đúng là có chút cảm giác đó. Thế chị hỏi em, bây giờ trong lòng em còn nhớ đến anh chàng đó không? Lộ lâm hỏi, vụ mang mang lắc đầu, cô đã hoàn toàn buông bỏ rồi. Lộ lâm chỉ tay, em xem, mục đích của lộ tùy đã đạt được rồi. Hơn nữa nó còn để lộ sơ hở lớn nhất đúng không? Chính em cũng biết rõ phải không? Vụ mang mang nghĩ ngợi rồi mới nặng nề gật đầu. Anh chàng kia của em chân trước vừa đi, thì chân sau nó đã xuất hiện ở cửa nhà em, có phải quá trùng hợp không? Lộ Lâm hỏi, đúng thế, nên em mới nghĩ không liên quan gì đến Lộ Tùy, anh ấy không ngốc đến thế, vụ mang mang vẫn biện bạch thay Lộ Tùy. Lộ Lâm thở dài, đúng là một cô bé non nớt, ham muốn chiếm hữu của Lộ Tùy manh thế nào chứ, nó không thể chấp nhận sự thật là trong tim em bao lâu nay luôn có một người. Cũng giống như nó cũng không thể chịu đựng chuyện em và người yêu bé nhỏ kia lại cùng trải qua lễ tình nhân. Em có hiểu không? Lộ tùy đúng là không độ lượng đến vậy. Không tin em đi điều tra đi. Người yêu bé nhỏ của em nhất định là bị lọ tùy ép phải bỏ đi. Hơn nữa chị dám nói là lộ tùy dám để cậu ta quay lại thì chắc chắn là đã biết hết chuyện em và người yêu bé nhỏ kia rồi. Đào một cái hố thật to đợi em tự nhảy xuống đấy. Lộ lâm tức tối. có hai đứa ngốc bọn em mới luôn xem nói là kẻ bị hại thôi. Lộ Lâm nói sai rồi. Trình Việt không phải là độ ngốc. Chỉ là Lộ Tùy dùng cách cố ý làm như vô tình. Trong cuộc đời Trình Việt còn có người và việc gì đó quan trọng hơn vụ Mang Mang. Anh đã buông tay một lần thì lần thứ hai cũng chẳng còn khó khăn nữa. Lúc ra sân bay, Trình Việt không cam tâm gọi điện lần cuối cho Lộ Tùy. Anh đừng vui mừng quá sớm. Tôi và Mang Mang đã có tình cảm 6 năm trời. Anh mãi mãi không thể xóa bỏ. Cũng không thể khỏa lấp đâu, không sao, tôi và cô ấy sẽ có mối tình 60 năm, cậu đừng tư tưởng nữa, lộ tùy bảo, anh thật quá đê tiện, trình việc mắng, lời trình việc không hề ảnh hưởng đến lộ tùy, tôi không giống cậu, tôi tuyệt đối sẽ không cho buông tay, cho dù cùng nhau xuống địa ngục cũng được, mà người đã chọn từ bỏ thì có tư cách gì để mà phán xét làm thánh mẫu, nhưng em vẫn không hiểu, bây giờ ngược xuôi ngăn dọc, chẳng phải cũng giống trước đây sao? Trình Việt không về, em và Lộ Tùy sẽ không chia tay, cũng sẽ không xảy ra bao nhiêu chuyện thế này, Vũ Mang Mang nói, đó là vì Lộ Tùy đã lừa gạt Vũ Mang Mang, yêu sâu đậm như thế, với tính cách bá đạo của Lộ Tùy thì làm sao có thể không quan tâm đến sự tồn tại của Trình việc hơn nửa trạng thái tinh thần của Vũ Mang Mang luôn là quả bơm hẹn giờ, nếu cả đời này Vũ Mang Mang gặp một người khác, họ có lẽ sẽ không tự tin như Lộ Tùy, cũng sẽ không điên cuồng như Lộ Tùy, đối với Lộ Tùy. Anh bắt buộc phải đánh cược một lần, gỡ nút thắt là phải cắt nó, bạn thấy bây giờ tốt đẹp không, đầu óc vụ mang mang cũng tỉnh táo, sức ảnh hưởng của trình việc đã biến mất, cô không còn sợ hãi hôn nhân nữa, mà quyền uy tuyệt đối của Lộ Tùy trong lòng vụ mang mang cũng đã vững chắc lắm rồi, ai mới là người thắng lớn nhất, Lộ Lâm nhìn vụ mang mang, đáp lời cô, Lộ Tùy, nói chính là một kẻ điên cuồng, còn với vụ mang mang, tình yêu của cô chính là muốn đối phương luôn nắm lấy tay cô. Hai người này chắc chắn không thể gọi là bình thường, nên người bình thường nhìn thấy những người như học thì xin hãy tránh xa nhé. Nhưng may mắn là trên thế giới này, cho dù bạn xuất sắc đến đâu, hay tồi tệ đến mấy, rồi tự khắc sẽ có một người phù hợp hoàn hảo với bạn, mà cũng chúc phúc cho hai người hợp nhau hoàn hảo này đừng bao giờ đi hãm hại người khác nữa.